Chương 131, Thế tử Sài Ngọc trên phố Lan Truyền, đại phu từ kinh thành tới y thuật cao minh, trạch tâm nhân hậu, nghe nói tuy rằng tuổi còn trẻ, không ngờ lại là một thiếu niên tuấn tú, hắn, chỉ sợ còn chưa đến 20 tuổi nhỉ, hơn nữa, bộ gián thanh tú như vậy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, tuy rằng da hơi đen, nhưng ngủ qua ngay ngắn, giọng nói khó phân nam nữ, còn có thần thái từ đôi mắt thỉnh thoảng lơ đảng thoát ra. Không khỏi khiến người ta nghi hoặc, người này, thật sự là nam tử sao, con nữa, hắn thật sự tài giỏi như lời đồn sao, Hiểu Vân thấy vị nam tử trung nhiên ngồi ở ghế chủ vị hơi nhíu mày, sau đó thoáng nhìn quản gia xài lộc có chút chỉ trích, ánh mắt kia giống như đang nói, đây là danh y mà ngươi mời đến sao, Hiểu Vân trong lòng thầm nghĩ, ủng cho ngươi đường đường là vương gia, thì ra cũng chỉ biết trong mặt bắt hình dông, nàng luôn không ưa những kẻ ỉ vào xuất thân của mình liền nghĩ mình tài trí hơn người. Muốn người khác không mình như trước hoàng thất quyền quý, ngày thường đều tránh được thì tránh, nếu không phải vì bao đại nhân, nàng cũng lười không thèm đến phủ Sài vương gia, xem bệnh cho thế tử, thấy ông ta không nói lời nào, hiểu vân cũng không nói gì, chỉ duy trì tư thế thở dài, cúi đầu đứng ở một bên, một lát sau nhi, Sài vương gia mới nói, miễn lễ, tạ vương gia, hiểu vân cúi đầu, cung kính trả lời, nghe nói đinh đại phu y thuật cao thâm, mới chỉ mấy ngày. Danh tiếng đã lan rộng trong thành Lăng Châu, nghe nói có người nằm trên giường mấy tháng, nhưng sau khi được Đinh Đại Phu chữa trị, chỉ mới ba ngày đã có thể xuống giường, có việc này không, giọng nói của sài vương gia trầm ổn mà uy nghiêm, ánh mắt nhìn Hiểu Vân lộ ra vẻ tìm tòi, Hiểu Vân dứt khoát ngẩn đầu, cho ông ta nhìn thoải mái, sau đó cười trả lời, vương gia nói là hồng lão gia sao, hồng lão gia chỉ bị trúng gió nhẹ, chỉ cần châm cứu cùng uống thuốc kết hợp, ít ngày đã có chuyển biến. Ba ngày có thể xuống giường, không tính là kỳ lạ, có lẽ là giật mình vì thái độ tự tin của Hiểu Vân. Sai Vương Gia hơi kinh ngạc một chút, thế tử bị bệnh đã lâu, tìm rất nhiều danh y cũng không trị nổi. Nếu Đinh Đại Phu có thể chữa khỏi cho thế tử, bổn Vương sẽ có thưởng lớn, nhưng nếu trị không hết, Hiểu Vân nở nụ cười. Nếu trị không hết bệnh thì làm sao, chẳng lẽ Vương Gia sẽ trị tội tại hạ. Sai Vương Gia nghe Hiểu Vân nói vậy, thần sắc biến đối. Ngay cả xài lộc đứng ở bên cũng trở nên khẩn trương, Hiểu Vân lại không hề để ý nói tiếp, Tại Hà không phải là không mời mà tới, mà do quản gia của quý phủ mời tới, trước khi tới đây, Tại Hà đã nói trước, tuy rằng Tại Hà tin tưởng y thuật của mình, nhưng không thể cam đoan sẽ trị khỏi bệnh của thế tử, giờ Vương Gia nói như vậy, Tại Hà không biết phải trả lời thế nào, Đinh Đại Phu, xài lộc cuối cùng nhịn không được cất lời khiển trách, Hiểu Vân nghiêng đầu nhìn xài lộc cười nói. Quảng gia, chẳng lẽ tại hạ nói sai rồi sao, ngươi, trong thời gian ngắn, sai lộc cũng không biết nói gì, nhưng mà trong lòng lo lắng, hết nhìn hiểu vân lại nhìn sai vương gia, không biết làm sao cho phải, vốn dĩ hắn còn ôm một tia hy vọng, trong mong đinh đại phu có thể chữa khỏi bệnh cho thế tử, nhưng hắn không nghĩ vị đại phu này lại lớn gan như vậy, dám công nhiên chống đối vương gia, nếu chọc giận vương gia thì phải làm sao bây giờ, sai lộc sai vương gia nâng tay. Sai lọc liền lui xuống, sai vương gia vừa vút râu, vừa hiếp mắt nhìn Hiểu Vân, giống như đang suy nghĩ có nên cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi xem bệnh cho con mình không. Hiểu Vân thấy ông ta không nói lời nào, cũng không nóng nảy, chỉ không nhanh không chậm nói. Vương gia, cho dù là hoa đà tái thế, trước khi xem bệnh cho bệnh nhân, cũng không dám phán đoán suy luận chắc chắn có thể chữa hay không. Bệnh của thế tử, tại hà phải khám trước mới có thể ra kết luận. Nếu có thể trị, tất nhiên là tốt nhất, tại Hạ cũng không cần trọng thưởng, chỉ cần vương gia xuất ra ngân lượng, giúp đỡ dân chúng nghèo khổ trong thành là được, nếu trị không hết, vương gia cũng đừng dễ dàng từ bỏ, tiếp tục tìm lương y khác, có câu thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tại Hạ cho rằng, từ bỏ không phải là thượng sách, sai vương gia nhìn Hiểu Vân, trong ánh mắt có tò mò cùng khó hiểu, một lát sau mới gật đầu, Hiểu Vân nghĩ ông ta muốn nói gì đó. Cuối cùng ông ta chỉ phất tay, ý bảo xài lộc mang nàng đi gặp thế tử, hiểu vân thấy ông ta muốn nói lại thôi, tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, theo quản gia đi ra ngoài, quản gia, thế tử bị bệnh gì, bị bệnh đã bao lâu, tranh thủ lúc đi đường, hiểu vân hỏi tình hình của thế tử Sài ngọc, thế tử bị đau tim, từ nhỏ đã bị, xài lột đi phía trước, thấy hiểu vân đi chậm lại, cũng phải hoảng bước chân, từ nhỏ đã bị. Chẳng lẽ là bệnh tim di truyền, bệnh này không dễ trị? Hiểu vân nhíu mày hỏi, mẫu thân thế tử có bị bệnh này không? Sai lộc dừng bước, quay đầu nhìn hiểu vân, có chút kinh ngạc, đúng vậy, vậy, mẫu thân của thế tử, còn không? Hiểu vân muốn hỏi mẫu thân sai lộc có phải đã qua đời vì bệnh không? Suy nghĩ một chút, mới nghĩ ra cách hỏi uyển chuyển, sai lộc thở dài, sau đó nói, vương phi sau khi sinh hạ thế tử đã đi về cõi tiên. Bởi vì việc này có quan hệ tới bệnh tình của thế tử, cho nên thứ cho tại hạ mạo muội xem ra thật sự là bệnh tim, sai ngọc có thể sống tới bây giờ coi như may mắn, có điều, nếu thật như vậy, vậy cũng vừa hay, sai lộc lúc trước có lẽ có nghi hoặc, nhưng nghe Hiểu Vân nói như vậy liền không nghi ngờ nữa, dẫn nàng đi tiếp, Đinh Đại Phu đối với bệnh của thế tử có manh mối sao, đại khái là có, cụ thể còn phải chờ gặp thái tử, bắt mạch xong mới có kết luận. Hiểu vân gật đầu, đúng rồi, quản gia có chuyện gì đặc biệt muốn dặn dò tại hạ không, hiểu vân nhớ lúc trước Sài vương gia có điều muốn nói mà không nói ra, xài lọc ngừng trong chốc lát, đang định nói chuyện, đúng lúc này truyền tới tiếng địch, tiếng địch du dương, làng điệu đẹp đẽ lại khiến người nghe có chút ủ dột, đó là thế tử đang thổi địch, nói xong, xài lộc vòng vo vò vài vòng, dẫn hiểu vân đi về hướng khác, chứ đi bao lâu đã tới một hoa viên, hòa viên của Sài vương phủ rất lớn, có non bộ, có hoa cỏ chim cá, so với ngự hoa viên của hoàng đế còn lớn hơn, trong hoa viên còn có một cái hồ, mà bên trong thủy đình, có một năm tử trẻ tuổi, một thân quần áo xanh nhạt, đứng xoay lưng về phía họ, hướng về hồ thổi địch, hai người đứng lại, xa xa nhìn hắn, đó, đó là thế tử, Hiểu Vân nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, sai lột đáp, ngoài ra, bởi vì bệnh của thế tử, rất nhiều đại phu đều không thể chữa khỏi, Thế tử đối với Đại Phu có chút, nói tới đây, sai Lộc ngừng lại, nhìn bóng dáng người nọ, có chút than thở, ý của sai Lộc, Hiểu Vân tất nhiên hiểu được, Sài Ngọc này, chỉ sợ đã mất đi niềm tin vì bệnh tật của mình, bi thương tới chết tâm, như vậy, sự tình càng khó làm, thế tử, xin nhờ Đinh Đại Phu, sai Lộc xoay người lại, cung kính thi lễ với Hiểu Vân, Hiểu Vân vội thối lui một chút, sai Quảng gia không cần như thế. Tại Hà tất nhiên sẽ dốt hết khả năng có thể, có lẽ bọn họ đã quấy nhiễu tới Sài Ngọc, tiếng địch dần tắt, sau đó, thấy hắn cầm cây sáo, lặng lặng khoanh tay đứng ngắm hồ, Sai Lộc lúc này mới dẫn Hiểu Vân đi tới, thăm kiến Tiểu Vương gia, Sai Lộc, ngươi dẫn người ngoài tới đây làm gì, Sài Ngọc không quay lại, chỉ liếc nhìn Hiểu Vân một cái, rồi lại nhìn mặt hồ, Tiểu Vương gia, vị này là Đinh Đại Phu từ Kinh Thành đến. Vương gia cố ý mời tới xem bệnh cho thế tử, Sai Lộc cung kính trả lời, Đinh Đại Phu, Sài Ngọc tự hồ đối với ba chữ này cảm thấy hứng thú, xoay người lại chậm rãi đi đến trước mặt bọn họ, Hiểu Vân lúc này mới phát hiện, chân của Sài Ngọc, không tiện đi lại, đường đường là một thanh niên, sao lại bị thọt chứ, chính là Đinh Đại Phu đỉnh đỉnh đại danh mấy ngày nay chữa bệnh từ thiện ở Thành Lăng Châu sao, đúng là tại hà, Hiểu Vân ôm quyền thi lễ. Trả lời không kiêu ngạo không xỉm nịnh, Sai Ngọc nở nụ cười, giọng nói lại phai chút thê lương, chuyện của Đinh Đại Phu, Tiểu Vương cũng có nghe, có điều, Đinh Đại Phu tuy là lương y, nhưng đối với bệnh của Tiểu Vương, chỉ sợ cũng thúc thủ vô sách thôi, Hiểu Vân nghĩ một chút, xoay người nói với Sai Lộc, có thể để Tại Hạ nói chuyện riêng với Tiểu Vương gia không, Sai Ngọc cùng Sai Lộc không biết nàng có ý gì, không khỏi hai mặt nhìn nhau, Sai Lộc sau khi ngạc nhiên liền trách, Đinh đại phu, như thế không ổn." Hiểu Vân cười nói, "Quản gia sợ văn nhược thư sinh như tại hạ gây bất lợi với tiểu vương gia sao?" Sai Lộc, "Ngươi lui xuống trước đi." Sai Ngọc phất tay, tỏ ý không sao. "Vâng, tiểu vương gia." Sai Lộc ở ngay ngoài hoa viên, "Nếu có gì cần, tiểu vương gia cứ gọi, Sai Lộc sẽ đến ngay." Nói xong, Sai Lộc nhìn Hiểu Vân một cái rồi mới lui ra ngoài. Sau khi Sai Lộc tránh đi, Sai Ngọc ngồi xuống chiếc ghế đá trong đình nói, Đinh đại phu cũng ngồi đi, "Vâng, tạ tiểu vương gia." Hiểu Vân ngồi xuống đối diện, chuyện Đinh đại phu muốn nói với tiểu vương, tốt nhất là khiến tiểu vương có hứng thú, nếu không sẽ ủng phí tiểu vương cho xài quản gia tránh mặt. Sài Ngọc đặt cây sáo trên bàn đá, cầm chén trà uống một ngụm, sau đó nhìn Hiểu Vân, vẻ mặt tò mò. Long hiếu kỳ của Sài Ngọc có vẻ lớn, may mà nàng dùng kế không sai. Có điều, đối với những lời sắp nói, nàng lại không nắm chắc được bao nhiêu phần. Thế nhưng, muốn thuyết phục Sài Ngọc cho nàng khám bệnh, cũng phải bỏ ra chút công sức mới được. Hiểu Vân nghĩ một hồi, cười nói, tại hạ sẽ không làm tiểu vương gia thất vọng. Ồ, Sài Ngọc nhớ mi, nhìn Hiểu Vân một cái, rồi lại nhìn phía sau Hiểu Vân, thấy Sài Lộc đã rời khỏi hoa viên liền nói. Sài Quảng gia đã đi xa rồi, ngươi có thể nói, vâng, Hiểu Vân gật đầu, tiểu vương gia đối với việc người có thể bay lên trời suy nghĩ thế nào, Sài Ngọc hơi kinh ngạc. Tay bưng chén trà dừng lại, vẽ mặt khó hiểu nhìn Hiểu Vân, người có thể bay lên trời, điều này không thể, người không phải là chim, không có cánh, nếu thật sự có cánh bay, vậy không phải biến thành người chim rồi à, hơn nữa, bỗng dương sao lại nhắc tới việc này, chuyện đó có liên quan gì tới hắn chứ, tiểu vương già, Hiểu Vân mỉm cười, chờ sai ngọc trả lời, sai lộc sau khi rời khỏi hoa viên, không đi xa hơn nữa, đứng ngay bên ngoài, xa xa nhìn hai người trong đình. Thấy bọn họ ngồi đối diện, giống như đang trò chuyện rất vui vẻ, lúc này mới hơi yên tâm, canh ở bên ngoài, ước chừng qua thời gian một chén trà, hắn thấy Đinh Đại Phu đứng lên, xoay người vẫy tay về phía này, hắn liền chạy qua, Tiểu Vương Gia, Sai Quảng Gia, Tiểu Vương Gia đã đồng ý cho tại hại chữa trị, ông đi chuẩn bị đi, nghe Hiểu Vân nói vậy, Sai Lộc có chút nửa tin nửa ngờ, nhìn Sài Ngọc, thấy hắn gật đầu, lúc này mới phấn chấn, Sai lộc sẽ đi chuẩn bị, thấy sai lộc như vậy, Hiểu vân không khỏi có chút cảm khái, sai quản gia thật tâm quan tâm tới tiểu vương gia, tiểu vương gia có nhiều người quan tâm như vậy, cần phải quý trọng bản thân, quý trọng từng cơ hội, sai ngọc nhìn nàng, cười nói, Đinh Đại Phu nói phải, tiểu vương Thụ giáo, dứt lời, còn ôm quyền vái chào, Hiểu vân ngượng ngùng cười cười, hoàng lễ nói, tiểu vương gia chơi cười tại hạ, Tiểu Vương Gia chớ nên trách tại hạ đi quá giới hạn mới được, Đinh Đại Phu khách khí, theo Tiểu Vương thấy, Đinh Đại Phu cũng không phải người cổ hữu lễ tiết, hôm nay có thể quen biết Đinh Đại Phu, cũng là chuyện may mắn, Tiểu Vương vô cùng vui vẻ, Sai Ngọc cười nói, Tiểu Vương Gia vui vẻ là tốt rồi, nếu Tiểu Vương Gia giữ được tâm trạng thoải mái vui vẻ, đối với bệnh của Tiểu Vương Gia cũng rất có ích, thật sao, vậy Đinh Đại Phu phải thường xuyên đến Vương Phủ chơi. Cùng Đinh Đại Phu nói chuyện vô cùng thú vị, Tiểu Vương gia nâng đỡ, tại Hà phải chăm cứu liên tục cho Tiểu Vương gia, tất nhiên mỗi ngày đều đến, Tiểu Vương gia chớ chê tại Hà tới nhiều, cảm thấy chứa mắt mới được, ha ha ha, Đinh Đại Phu nói đùa, ngươi chữa bệnh cho Tiểu Vương, Tiểu Vương phải cảm kích mới đúng, sao lại ghét bỏ được, Đinh Đại Phu đừng khách sáo nữa, đi nào, tới chỗ Tiểu Vương ở đi, nói xong, Sài ngọc xài bước đi trước, Hiểu Vân liền theo sau. Chương 132, dù giặt vào hang lúc Hiểu Vân trở lại mạnh da, đã sắp qua giờ mùi, vốn tưởng trễ thế này, sẽ không còn ai chờ nàng khám bệnh nữa, nhưng không ngờ, trước cửa vẫn còn một hàng người, Hiểu Vân thấy bọn họ chờ lâu, một khắc cũng không nghĩ lập tức chẩn bệnh, lại thêm nửa canh giờ nữa, Mạnh Lương đột nhiên vội vã từ trong viện chạy ra, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Đinh Đại Phu, Mạnh Huynh Đệ, thấy Mạnh Lương vội vàng như vậy. Trên mặt lại mang vẻ vui mừng, Hiểu Vân không khỏi có chút tò mò, chuyện gì đã xảy ra, chẳng lẽ, người đó tỉnh rồi sao, đúng, Mạnh Lương gật đầu, vừa rồi hắn đã cử động, thật sao, Hiểu Vân có chút ngoài ý muốn, đã sắp 3 ngày, cứ nghĩ hắn không chống đỡ nổi nữa, vâng, Đinh Đại Phu tới xem đi, được, Hiểu Vân gật đầu, sau đó nói xin lỗi với hai người còn lại, bảo bọn họ chờ một chút, rồi trở vào nội viện. Lúc mọi người rảnh rỗi thì thường hay buôn chuyện, từ cổ đại tới giờ vẫn luôn như thế, rất nhanh chóng, có rất nhiều người biết tin, người bị trọng thương được Đinh Đại Phu cứu kia, đã sống lại, triển chiêu vừa từ bên ngoài trở về, về thẳng phòng của mình ở Mạnh Gia, lúc này trời đã tối, trong phòng thấp vài ngọn nến, sáng trừng, mà Hiểu Vân ngồi trước bàn, đang viết gì đó, ngay cả hắn vào phòng nàng cũng không phát hiện, mãi tới lúc hắn gọi, nàng mới ngẩn đầu lên, tướng công. Chàng về rồi, Hiểu Vân ngẩn đầu mỉm cười, Vân Nhi, đang làm gì vậy, triển chiêu cúi đầu nhìn mảnh giấy trên bàn, trên giấy viết rất nhiều chữ, bởi vì có chữ hắn biết, có chữ hắn không biết, hắn nhìn một hồi cũng không hiểu, liền từ bỏ, hắn biết, nàng viết cho mình xem, không để ai khác có thể đọc được, bởi vì chữ của nàng, phần lớn là văn tự lưu hành một năm sau, không phải chữ của Tống Triều, hơn nữa, nàng có thói quen viết của riêng nàng. Nếu hắn có thể hiểu được mới là chuyện lạ, chẳng thà hỏi trực tiếp nhanh hơn, viết gì vậy, ta đang nghiên cứu phương pháp chữa bệnh cho Sài Ngọc, Hiểu Vân cầm tờ giấy lên xem, bệnh của hắn có chút khó giải quyết, có thể trị được không, triển chiêu ngồi xuống bên cạnh nàng hỏi, thấy nàng nhíu mày cắn cắn bút, liền nhíu mày, lúc nàng suy nghĩ, không phải cắn cắn bút, chính là cắn ngón tay, cũng không biết làm vậy có thật sự giúp nàng suy nghĩ thông suốt hay không, nhưng mặc kệ thế nào. Hắn vẫn cảm thấy thói quen này không tốt, không sạch sẽ, vì thế hắn rút cây bút ra, hiểu vân không có bút để cắn, theo bản năng liền đưa tay phải lên miệng, có điều thấy triển chiêu nhìn chầm chầm vào tay mình, vì thế đổi hướng, nâng cầm nói, bệnh này, trị tận gốc là không thể, nhưng tiến hành trị liệu và dùng thuốc, không để nó phát tác, trên cơ bản sẽ không gây ra uy hiếp gì nữa, nhưng mà quá trình điều trị rất phức tạp, hơn nửa tốn kém. Nhưng cũng vừa đúng lúc để ta có thể ra vào vương phủ, dứt lời, hiểu vân thở dài, ta đã nói với hắn có thể trị bệnh của hắn, triển chiêu ở bên cạnh nàng, vô thức đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, tóc nàng mềm mại mà trơn láng, luôn khiến hắn yêu thích không muốn buông tay, sau lại thở dài, nếu cảm thấy khó thì từ chối đi, chúng ta nghĩ cách khác, sao có thể, nghe triển chiêu nói vậy, hiểu vân suýt nữa nhảy dựng lên, xoay người kinh ngạc nhìn triển chiêu. Chàng có biết ta vì thuyết phục hắn cho ta khám bệnh, ngay cả phi cơ cũng nói ra, vì thế tử đó vô cùng cố chấp đấy, húng hồ, đã tới bước này, làm sao có thể nói thôi là thôi, động tác của Hiểu Vân khiến triển chiêu bật cười, nếu đã như vậy, nàng đừng băng khoăn nữa, cố hết sức là được, chuyện sau này không ai biết trước được, nói không chừng, còn chưa đợi nàng chữa xong, vương phủ đã, câu nói cuối cùng hắn không nói ra, nếu Lăng Châu không có chuyện gì là tốt nhất nhưng mà cho tới giờ, đủ mọi dấu hiệu cho thấy thành lăng châu tuyệt đối không thái bình như vẻ bên ngoài, mà Sài vương phủ lại rất đáng ngờ, độc dược cấm kỵ, chương lãng vô cớ chết bất đắc kỳ tử, tàn bảo đồ của bạch gia chẳng biết đi đâu, những người lên thực nhân Sơn sống chết không rõ, hắn mơ hồ cảm thấy, việc này chỉ sợ không thể thoát được liên quan tới Sài vương phủ, thấy triển chiêu cao mày không nói một lời, hiểu vân biết hắn đang suy nghĩ về vụ án, không khỏi thở dài trong lòng, Hôm nay có phát hiện gì không, Triển Chiêu lắc đầu, không có, những ngày qua hắn đều ở trong thành, xử lý mấy chuyện thường xảy ra trong nhà môn, ta thấy không có gì khả nghi nên trở về, có lẽ chúng ta tìm nhầm hướng, tra sai người rồi, hai ngày qua, Triển Chiêu luôn âm thầm theo dõi Quách Bắc, hy vọng có thể từ hắn tra ra chút dấu vết, nhưng mà, không biết trực giác của hắn đã sai, hay là Quách Bắc đã sớm biết hắn đang âm thầm theo dõi, sau hai ngày không có thu hoạch gì. Hiểu vân vĩnh môi, nghiêng đầu nghĩ một chút rồi nòi, có phải đã sai hướng hay không, đến cuối cùng mới biết được, nói không chừng, tối nay chúng ta lại có thu hoạch ngoài ý muốn, thấy ánh mắt linh động của hiểu vân, triển chiêu hiểu rõ gật đầu, hiểu vân đột nhiên nghĩ ra cái gì, vội đứng lên, ta đi lấy chút nước ấm, chàng rửa mặt nghỉ ngơi một lát đi, buổi tối chỉ sợ sẽ không yên, vân nhi không cần, ta không sao, triển chiêu giữ nàng lại, hiểu vân quay đầu, Bất đắc dĩ nhìn hắn, tướng công, chàng đã mấy ngày không nghỉ ngơi tử tế rồi, triển chiêu biết ngàn đau lòng hắn, trong lòng ấm áp, nở nụ cười rồi nói, ta thật sự không sao, hiểu vân miễu môi, trừng mắt lườm hắn, thầm nghĩ, chàng không phải không sao, mà là đã quen mệt, không còn biết chính mình có mệt hay không, tướng công, chàng đã 27 tuổi rồi, đã sắp đầu ba, không còn trẻ trung như lúc mới 20 tuổi xuất đầu, không thể không lo cho sức khỏe của mình. Đồ ba, triển chiêu không biết đồ ba là có ý tứ gì, có điều, nghe giọng điệu của nàng, cũng biết ý của nàng chính là, tuổi hắn không còn nhỏ, thân thể không thể so sánh với lúc mới 20, phải quý trọng bản thân, nhưng mà, tuy hắn đã 27, nhưng thể lực của hắn không hề kém hơn lúc mới 20 mà, vân nhi, nàng cảm thấy vi phu già đi, thể lực không tốt sao, hiểu vân hơi kinh ngạc nhìn triển chiêu, ôi chào. Lời này của tướng công nhà nàng sao lại kỳ quái như vậy, tướng công, ta không có ý này, ta chỉ lo lắng cho chàng thôi, nói sao đi nữa, thân thể lúc 20 tuổi, chính là lúc khỏe mạnh nhất mà, triển chiêu cũng không nói gì, chẳng qua là khẽ nhất môi, ngồi xuống, hiểu vân thấy hắn không nói lời nào, giống như có chút không vui, vội hại giọng, kéo ống tay áo hắn nói, tướng công, vân nhi cũng là lo lắng cho chàng thôi, chàng nghe lời vân nhi được không? Hiểu vân mềm giọng làm nũng, khiến triển chiêu ngẩn người, nương tử này của hắn, thật sự là, đi đi, được, chàng chờ ta, hiểu vân cười cười hôn lên mặt triển chiêu một cái rồi chạy ra ngoài, lúc đi qua cửa sổ còn quay đầu cười với hắn một cái, nhìn bộ dáng vui vẻ của nàng, triển chiêu bật cười thành tiếng, vân nhi à vân nhi, đêm dài yên tĩnh, đa số người đã đi vào giấc mộng, nhưng có vài người, lại thừa dịp bóng đêm thăm thẳm mà hành động. Ví dụ như đám đầu trộn đuôi cướp, ví dụ như H.I. nhân che mặt xuất hiện ở Mạnh Gia lúc này, người nọ vẫn khí không tốt, hôm nay là 15, trăng tròn sáng rực, ánh trăng chiếu xuống nhuộm không gian giữa một vần ánh sáng bạc mềm mại, cũng soi sáng hết hết gian, người nọ từ phía nam đến, có lẽ là từ các nóc nhà nhảy tới, đến Mạnh Gia thì dừng lại, nhìn bốn phía một vòng, không thấy động tĩnh gì, thân hình chợt lué, lặng yên không một tiếng động hạ xuống sân viện, hắn vừa xuất hiện. Triển chiêu trốn ở một nơi bí mật gần đó đã nhìn thấy hắn, dáng người cao ráo, không cười tráng như quét bắt, động tác nhanh nhẹn, đi không tiến động, xem ra khinh công rất cao, có lẽ không dễ đối phó, chỉ thấy sau khi hắn rơi xuống mặt đất, giấu mình sau cây đại thụ trong viện một chút, sau đó hạ thấp người, nhanh chóng chạy về một hướng, ánh mắt triển chiêu chợt tắt, xoay chuyển thân mình, cẩn thận đi theo, trong phòng ngập tràn vị thuốc, ánh trăng xuyên qua cửa sổ giấy mỏng manh. Cũng là ánh sáng duy nhất trong phòng, nhìn kỹ trên giường, mơ hồ thấy chăn đùn lên, tiếng hít thở vừa ngắn vừa nhẹ, chứng tỏ trên giường có người, hắc y nhân chậm rãi tới gần cửa sổ, hai trồng mắt sắc bén, lộ ra ánh sáng lạnh như băng khiến người ta sợ hãi, một bàn tay hướng về khuôn mặt quấn đầy băng vải, trong nháy mắt lúc sắp chạm đến thì dừng lại, chỉ nghe oành một tiếng, thân hình người nọ lué lên, một thanh đoạn kiếm hiểm hóc lướt qua bên tai hắn, đông một tiếng đâm vào cửa sổ sau lưng. Người nọ thối lui, chỉ mấy bước đã từ bên giường lui ra tới cửa, vừa định xoay người rời đi, một trận trưởng phong từ sau lưng đã đánh úp tới, khiến hắn vội vàng phải đổi hướng, chạy về phía cửa sổ, không nghĩ ở đó đã đứng một người, một người ở cửa, một người ở cửa sổ, H. y nhân giống như cá trong chậu, bị nhốt trong phòng. Chương 133, Khâm Sai giá Lâm chiêu cùng Hiểu Vân chi nhau chặn ở hai nơi, vậy HY nhân lại trong phòng, phòng vốn không lớn, Bởi vì ba người nên càng có vẻ chật trội, người nọ toàn thân cao thấp bọc vải đen, chỉ lộ ra hai con mắt ra ngoài, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. lúc này, đôi mắt sắc bén đang nhìn chầm chầm hai người kia, tự hồ như đang tính toán tìm cách phá vây, cảm giác căng thẳng, làm cho không khí nhất thời cũng trở nên mỏng manh, hiểu vân ngón trỏ tay phải vừa động, hoành một tiếng, một cây đoạn tiễn phóng ra, cùng lúc đó, triển chiêu cũng thi triển quyền cước đánh tới. Không ngờ thân thủ người đó rất tốt, thân hình nhoáng lên một cái, rất thoải mái tránh được đoạn tiễn, cũng đúng lúc chống đỡ một quyền kia của triển chiêu, hai người bắt đầu giao chiến, cao thấp khó phân, Hiểu Vân cũng không xông vào, chỉ có thể đứng nhìn, qua hơn 10 chiêu, thấy người đó vẫn có thể cùng triển chiêu bất phân thắng bại, không khỏi âm thầm đổ mồ hôi, người này rất mạnh, Thành Lăng Châu còn có cao thủ như vậy, xem ra bọn họ gặp phải đối thủ rồi. Có điều triển chiêu dù sao cũng là triển chiêu, trong đại tống triều này người có thể thật sự phân cao thấp với hắn không có nhiều, hơn nữa hiểu vân vì phòng người vạn nhất, ở trong phòng có bỏ thêm thuốc gây ảnh hưởng tới đường hô hấp, từ từ, động tác của người nọ trở nên chậm chạp, có lẽ lúc này dược tính bắt đầu phát huy tác dụng, chỉ là, không thể ngờ tới, đúng lúc bọn họ nghĩ sắp bắt được người kia, đột nhiên xích một tiếng, ngay sau đó trước mắt phát ra một luồng sáng chói mắt khiến người ta không thể mở mắt nổi, cùng với lồng sáng đó, xương khói cũng lan tỏa nhanh chóng, tràn ngập căn phòng, trời ạ, thì ra thời này đã có đạn khói rồi, Hiểu Vân theo phản xạ nhắm mắt, ngừng thở, đồng thời lấy tay che lại miệng mũi, nếu màn khói này có tính kích thích, làm tổn thương đến đường hô hấp thì rất phiền, giống như có một trận gió xuyên qua bên mình, Hiểu Vân theo phản xạ đưa tay muốn ngăn lại, lại không thành, chỉ bắt được một góc áo, Sau đó nghe thấy loãng soảng một tiếng, có lẽ người nọ đã phá cửa sổ xông ra, Hiểu Vân đang định đuổi theo, triển chiêu đã xuất hiện bên cạnh nàng, sau đó bên ngoài truyền tới giọng nói của hắn, Hiểu Vân, nàng ở lại, Hiểu Vân từ trong phòng đi ra, chỉ thấy bóng triển chiêu vội vàng rời đi, mà người kia đã hoàn toàn không thấy bóng, Hiểu Vân trở lại trong phòng, mở rộng cửa phòng cùng cửa sổ, sương khói trong phòng mới dần tan, trên sàn nhà nằm lăn lóc một ống trúc nhỏ bằng bàn tay. Còn đang xoay vòng, có một ít bột đỏ đỏ đen đen phân tán xung quanh, tản ra hương vị gây mũi, có lẽ là lưu huỳnh, một phút phò cùng diêm tiêu gì đó, Hiểu Vân ngồi xổm xuống kiểm tra, trong lòng không khỏi cảm khái, Tổ tiên Trung Quốc thật sự quá thông minh, cái gì cũng làm được, nhưng mà, vẫn chưa thể phát triển lớn mạnh được, nếu những thứ này dùng trong quân đội, cũng không đến mức mấy trăm năm bị lũ quỷ da vàng da trắng khi dễ, cảm khái qua đi. Hiểu vân thu dọn mấy thứ kia một chút, rồi đi sang phòng đối diện, người bị thương đã được bọn họ chuyển sang phòng bên đó, nếu hát y nhân kia để ý tìm chắc cũng dễ dàng tìm ra, có điều hắn lập tức đi vào gian phòng này, rõ ràng đã sớm nắm rõ tình hình, ngoại trừ người của Mạnh Gia, nàng cùng triển chiêu, bước vào căn phòng này, chỉ có một mình quét bắt, người kia nếu không phải quét bắt, hắn cũng có liên quan chặt chẽ với hắn, người này, đến tục cùng là ai? Hắn tới thực nhân Sơn làm gì, hắn biết chuyện gì rồi, quát bắt, hắn sợ cái gì, ôi, nếu hắn có thể sớm hồi phục, sớm nói hết những chuyện hắn biết cho bọn họ thì tốt rồi, Hiểu Vân, tướng công, mãi đến lúc Triển Chiêu gọi nàng, Hiểu Vân mới phát giác bản thân đã ngồi ngay trong phòng không biết bao lâu, thấy Triển Chiêu trở về tay không, không cần nghĩ cũng biết H. y nhân kia đã chạy thoát, không đuổi kịp sao, ừ, Triển Chiêu gật đầu, đi đến bên giường thoáng nhìn, Người được hắn cứu lúc về đến đây đã hấp hối, cứ nghĩ không có cách nào cứu chữa, có điều hiện tại đã tốt lên không ít, chỉ là chưa mở được miệng nói chuyện, đáng tiếc, nửa đêm trắng tay rồi, nghĩ đến tối nay ngồi canh lâu như vậy, kết quả không bắt được người, Hiểu Vân không khỏi thở dài, triển chiêu ngồi ở một bên, nhéo tay Hiểu Vân cười nói, cũng không hẳn như vậy, ít nhất hắn bình yên vô sự, triển chiêu chỉ chỉ người mê man trên giường nói tiếp, còn nữa, cũng chứng minh chúng ta không đi sai phương hướng, hiện tại chỉ cần chờ hắn tỉnh lại nói cho chúng ta biết nội tình bên trong, đúng, Hiểu Vân gật đầu, hắn nhất định biết chuyện gì khác thường, bằng không cũng không dẫn tới một cao thủ võ lâm tới hạ độc thủ, nếu hắn có thể sớm hồi phục thì tốt rồi, đang nói, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, người nọ vốn đang ngủ say, giống như đáp lại lời Hiểu Vân, đột nhiên ho khang vài tiếng, triển chiêu cùng Hiểu Vân liếc nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hỷ, Sáng sớm ngày tiếp theo, Sài Vương Phủ phái đến một cổ kiệu chờ ở cửa lớn mạnh gia, Thiểu Vân mang theo đồ nghề được đón đi, qua giờ ngọ, nhân mã Khai Phong Phủ vào thành, đội hộ vệ của Khai Phong Phủ bao gồm Bạch Ngọc Đường cưỡi Ngựa Cùng Trương, Triệu, Vương, Mã Tứ Đại Giáo Ý, xe Ngựa của Bao Đại Nhân, Kiệu của Công Tôn Tiên Sinh, còn có thọ lễ của Hoàng Thượng ngự ban cho Sài Vương gia, chậm rãi xếp thành hàng dài, lúc bọn họ vào thành, thu hút rất nhiều dân chúng ngắm nhìn. Vây đường lớn thành lăng châu chật như nêm cối, lăng châu xa xôi, rất ít khi lui tới với kinh thành, tình cảnh phô trương như vậy, bọn họ rất ít khi nhìn thấy, đây là hoàng thân quốc thích sao, so với sài vương gia còn phô trương hơn, đúng vậy, ngươi nhìn xe ngựa kia kìa, ngươi nhìn mấy cái thùng gỗ liêm kia xem, mấy thứ đó chắc là thọ lễ của sài vương gia nhỉ, ba ngày sau không phải đại thọ 50 của sài vương gia sao, đúng vậy đúng vậy, người này lai lịch không nhỏ đâu. Dân chúng đứng xem đều bàn tán, nhưng không ai biết người này là ai, mãi đến lúc có người nhìn thấy bản hiệu ghi chữ Khai Phong, mới kinh hô, đó là Khai Phong Phủ, là bao đại nhân theo lời đồn phải không, bao đại nhân, người nào là bao đại nhân, bao thanh thiên ở hiện đại tuy rằng nổi tiếng, nhưng ở thời này, không phải ai cũng biết tới, nhất là ở nơi cách xa kinh thành như Lăng Châu này, người biết tên không phải nhiều, dù sao thông tin cũng không thể lan truyền phổ biến như hiện đại. vì thế Lập tức có người hỏi, Khai Phong phủ đoạn Bao Đại Nhân, chấp trưởng sự vụ Kinh Đô, là người ngay thẳng, cương trực công chính, nhìn thấu mọi việc, phá án như thần, diệt ác hành thiện, thiết diện vô tư, tên gọi Thanh Thiên, ở phía đông nổi tiếng xa gần, người nói chuyện chính là Mạnh Lương, hắn từng tới Kinh Thành, tuy rằng lúc ấy chỉ đi ngang qua cửa lớn phủ Khai Phong, không có cơ hội gặp gỡ Bao Đại Nhân, nhưng đối với chuyện của Bao Đại Nhân cũng biết được đôi điều. Bao đại nhân có ba cổ máy chém, trên chém đầu quan tham, dưới trường trị ác tạc, thăng đường thẩm án, không hỏi khổ chủ là ai, vì dân giải oan, bất luận bị cáo là người nào, được dân chúng vô cùng kính ngưỡng. Ta cũng có nghe nói qua, nói kinh thành có bao thanh thiên bao đại nhân, có điều, bao đại nhân ngàn dặm xa xôi đến Lăng Châu làm gì, chẳng lẽ bao đại nhân đã biết chuyện thực nhân sơn, đến giúp chúng ta trừ yêu sao, ngươi ngốc à, bao đại nhân cũng không phải chung quỳ. Sao biết trảm yêu trừ ma chứ, đại khái là làm không sai đại thần, đi tuần thú phải không, nhưng không nhìn thấy mấy chém đầu tuần thú cái gì, nhìn tư thế kia, là tới chút thọ cho Sài vương gia, giữa đám đông đang bàn tán, đội ngũ khai phong phủ không hề bị ảnh hưởng, ngay ngắn thứ tự đi đường, hướng tới quan dịch, quản sự trạm dịch làm việc rất nhanh, bọn họ trước khi bao đại nhân tới đã nhận được thông báo, bởi vậy lúc khai phong phủ tới trạm dịch cũng không mất nhiều thời gian, 4-50 người. Quang tước khác nhau, đãi ngộ khác nhau, rất nhanh chóng đã được an bài thỏa đáng, đại nhân, công tôn sách vương nước trà quảng sự đưa tới vào cửa, bao đại nhân vừa rửa mặt xong, công tôn tiên sinh, có tin tức của triển hộ vệ không, bao đại nhân ngồi xuống, vì thân thể béo tốt, chiếm đầy cả chiếc ghế, lặng lội đường xa, tuy là ngồi xe, nhưng đối với tuổi tác của ông vẫn là gánh nặng không nhỏ, có điều mệt thì mệt, chính sự cũng không thể trì hoãn, tạm thời không có. Công tôn sách rót cho bao đại nhân một chén trà nóng, sau đó đứng ở một bên, triển hộ vệ cùng Hiểu Vân đã đến mấy ngày, chắc đã có phát hiện, hôm nay chúng ta vào thành, bọn họ tất nhiên sẽ nhanh chóng tới tìm, đại nhân không cần lo lắng. Ừ, bao đại nhân uống một ngụm trà, gật đầu nói, bản phủ ngày mai sẽ đăng môn bái phỏng xài vương gia, công tôn tiên sinh đã sắp xếp chưa, đệ tử đã gọi vương triều cùng mã hán đưa bái thiếp đi, mạch hộ vệ đâu, vừa tới trạm dịch. Bạch hộ vệ liền ra ngoài, nói là xem tình hình xung quanh, tất nhiên là thám kính tin tức, bao đại nhân cười, tuy rằng bạch hộ vệ cùng triển hộ vệ tính tình khác nhau, nhưng trong công việc khó phân cao thấp, công tôn sách cũng nở nụ cười, hai người đều là trợ thủ đắc lực của đại nhân, thiếu một người cũng không được, bao đại nhân nhướng mi, nhìn công tôn sách, nụ cười càng sâu, tiên sinh không phải cũng vậy sao, nếu thiếu tiên sinh, bản phủ cũng như mất một người tâm phúc. Thật không biết phải làm sao, công tôn sách thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, đại nhân quá mức nhằn nhã sao, ngủ ý là, nghe nhằn rỗi không có việc gì nên trêu chọc ta phải không, bao đại nhân bật cười, cúi đầu uống trà, không nói gì nữa, đại nhân, có dáng thông báo không, bao đại nhân ra ngoài, chưa bao giờ bỏ quên công việc, chỉ cần có chức quan trong người, đến nơi nào cũng dáng thông báo, để dân chúng địa phương có thể tới chỗ ông cáo trạng. Bao đại nhân suy nghĩ một lát mới nói, tình hình Lăng Châu đặc biệt, đợi bản phủ ngày mai gặp Sài Vương Gia xong hãy tính, tiên sinh thấy sao, đệ tử cũng có ý này, dù sao đây cũng là đất của Sài Vương Gia, tuy nói chuyện chính sự đều có người của triều đình phái tới quản lý, nhưng chúng ta tới đây hành sự, cũng phải hỏi qua ý Sài Vương Gia một tiếng mới được, đang nói, ngoài phòng truyền đến một vài tiếng vang, ai tới vậy, tiếng Trương Long triệu hổ, nghiêm khắc mà rõ ràng, Trương Long. Triệu hổ, là ta, giọng nói của người nọ, bọn họ vô cùng quen thuộc, triển đại nhân, trương long cùng triệu hổ kinh hồ, là triển hộ vệ đến, bao đại nhân cùng công tôn sách nhìn nhau, thầm nghĩ, không biết triển hộ vệ mang đến tin tức gì. chương 134, tiền căng hậu quả hôi 135, tiền căng hậu quá tiếng sảnh mạnh da ồn ào mấy ngày, cuối cùng cũng khôi phục sự yên tĩnh trước kia. Đơn giản là việc chữa bệnh từ thiện của Đinh Đại Phu đã chấm dứt từ hôm qua, mặc dù có người không biết, nhưng sau khi đến nơi nhìn thấy thông báo dán ở cửa Mạnh Gia, cũng sẽ không ở lại chờ. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, lúc Hiểu Vân từ trong kiểu bước xuống, thấy cửa nhà Mạnh Gia trống không, ngược lại có chút không quen, không khỏi ngây người một lúc. Sau khi cho cổ kiểu của Vương Phủ trở về, mới vào trong nhà, vào tới Mạnh Gia, Hiểu Vân đi thẳng tới chỗ người bị thương đang nằm. Tối qua hắn mở miệng nói chuyện, bọn họ cuối cùng cũng biết tên của hắn, Điền chính vững, một cái họ rất bình thường, ở Lăng Châu, họ Điền là thế gia vọng tộc, trong 10 người có tới 3 người họ Điền, Phu Nhân, vừa mới vào cửa, Mạnh Lương vội đứng dậy chào hỏi, Hiểu Vân cười cười, Mạnh huynh đệ, mấy ngày qua vất vả cho ngươi rồi, ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi, Mạnh Lương cười cười, nhìn Hiểu Vân có chút ngượng ngùng, Phu Nhân đừng nói vậy. Điên chính vẫn nằm trên giường từ sau khi Hiểu Vân trở về vẫn yên lặng nhìn nàng, mày nhíu chặt, giống như đang suy đoán thân phận của Hiểu Vân, mà cuộc nói chuyện của nàng với Mạnh Lương lại khiến hắn vô cùng nghi hoặc rõ ràng là nam tử, vì sao Mạnh huynh đệ gọi hắn là phu nhân, chẳng lẽ là nữ phẫn nam trang, hơn nữa, người này thoạt nhìn giống như đã gặp ở đâu đó, Mạnh Lương cùng Hiểu Vân nói nói mấy câu rồi rời khỏi phòng, Hiểu Vân nhìn Mạnh Lương đi rồi mới quay đầu, Thấy Điền Chính Rững nhìn mình chầm chầm, trong lòng biết hắn đang nghi hoặc liền bước tới gần, có điều nàng chưa kịp lên tiếng giải thích, Điền Chính vẫn đột nhiên hiểu ra, mở miệng nói, ngươi là, triển phu phân đêm qua, trải qua một đêm, giọng nói của hắn đã bình thường rất nhiều, không khàng khàng như đêm qua nữa, Hiểu Vân cười gật đầu, đúng vậy, ngươi sao rồi, đa tạ phu nhân quan tâm, Điền mổ khỏe hơn nhiều, vậy thì tốt, Hiểu Vân gật đầu, sau đó nói tiếp. Tiễn ký hôm nay sẽ đi thực nhân sơn một chuyến, tiễn ký mà Hiểu Vân nói chính là tiễn chiêu, tiễn chiêu vì giấu giếm thân phận, đối với người ngoài tự xưng là tiễn ký, Điên Chính vẫn lắp bắp kinh hải, đi luyện luôn sao? Hiểu Vân gật đầu, để kẻ tới hại Ngư hôm qua chạy thoát, bọn họ tất nhiên sẽ đề cao cảnh giác, cho nên muốn tra ra chân tướng, phải nhanh hơn, nhưng mà, chỉ bằng một mình tiễn huynh, làm sao có thể? Điên Chính vẫn vẽ mặt lo lắng. Thứ kia như người vượng to lớn hơn hẳn người bình thường, mình bị nó đánh thương tích đầy mình, mà triển ký kia, tuy rằng mặt đầy râu ria, nhưng dáng người gầy gọ như một thư sinh, làm sao có thể, điền chính vững ngươi yên tâm, chàng sẽ không sao, chẳng qua là một người vượng, nàng tin tưởng triển chiêu sẽ đối phó được, lần trước hắn còn không bị thương, huống chi lần này nàng cho hắn mang theo mê dược vô cùng lợi hại, thấy Hiểu Vân rất chắc chắn, điền chính vững lúc này mới chậm rãi gật đầu. Sau đó nói, triển huynh không phải nhân sĩ Lăng Châu, lại để ý tới việc này như vậy, thật sự là tấm lòng nhiệt tình khiến Điền mộ kính nghệ, Hiểu Vân nở nụ cười, nói, hắn chính là thích xen vào, nụ cười này của Hiểu Vân khiến Điền chính vẫn sưởng sốt, khuôn mặt nam nữ khó phân biệt, nhưng nụ cười xinh đẹp này, thật sự khiến người ta vô cùng không tự nhiên, đúng rồi, ngoài phố truyền tin, bao thanh thiên bao đại nhân đã tới thành Lăng Châu, Hiểu Vân nhắc tới bao đại nhân. Vừa rồi lúc nàng tới Sài vương phủ, trùng hợp thấy vương triều cùng mã hán đứng ở cửa xài vương phủ chờ, vương triều trên tay còn cầm một phong thư, chắc là thay bao đại nhân gửi bái thiếp tới Sài vương gia, bao đại nhân, điên chính vẫn lẩm bẩm, hai mắt nhìn mạng giường không biết suy nghĩ cái gì, hiểu vân thấy hắn không nói gì, bèn dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt, rồi rời đi, kể từ sau đêm đó, mạch trạch rất yên ổn, không thấy xuất hiện hắc hi y nhân tới vì điên chính rửng nữa. Mà Điền chính vẫn kể từ sau khi tỉnh lại, tốc độ hồi phục cũng đột nhiên tăng mạnh, ba ngày sau đã có thể xuống giường đi lại, nhưng mà, triển chiêu lại không thấy trở về, khiến Hiểu Vân lo lắng không thôi, nha đầu, ta biết ngươi lo lắng cho con mèo kia, nhưng ngươi cứ ở trong phòng đi tới đi lui cũng không phải biện pháp tốt, Bạch Ngọc Đường nhìn Hiểu Vân ở trong phòng đi qua đi lại, có chút lo lắng thấp thỏm, từ sau khi vào thành Lăng Châu, Bạch Ngọc Đường mỗi đêm đều tới chỗ Hiểu Vân một chuyến. Bởi vì Hiểu Vân mục tiêu quá lớn, nếu nàng đi tìm bao đại nhân, tất nhiên sẽ có người phát hiện, cho nên chỉ có thể nhờ hắn mỗi ngày vào ban đêm, lặng lẽ lẽn vào mạch trạch liên hệ tin tức với nàng. Hiểu Vân liếc mắt nhìn bạch ngọc đường một cái, ngồi xuống uống một ly nước lạnh, ép bản thân tỉnh táo lại, mấy ngày rồi không có tin tức, huynh nói ta sao có thể không vội, đại nhân biết ngươi tức sẽ nóng lòng, cho nên đặc biệt căng dặn, bảo ngươi vững vàng chờ đợi. Ngày ấy sẽ không để triển chiêu gặp chuyện không may, nói xong, Bạch Ngọc Đường quen tay dơ lên, phát giác trong tay không có gì, lại thả xuống, ngón tay khẽ gõ lên bàn, cây quạt kia rời khỏi người đã nhiều ngày, nhưng hắn vẫn cảm thấy không quen, điều này cũng đúng, cây quạt ấy không rời khỏi hắn đã hơn 10 năm, không phải 10 ngày nửa tháng có thể quen được, hôm nay bao đại nhân đã nhắc tới vụ án ở Đăng Châu với Sài Vương Gia, cũng nhắc tới vô ảnh, Sài Vương Gia giật mình. Nói sẽ phối hợp với bao đại nhân toàn lực tra rõ việc này, tra rõ việc này, Hiểu Vân có chút giật mình, chẳng lẽ ông ta tự tin nắm chắc đã giấu rất kỹ, không ai có thể phát hiện sao, hay là, chuyện này Sài vương gia hoàn toàn không biết gì, Bạch Ngọc Đường vút cằm, lắc đầu, khó nói, ngày đó ta đi theo bao đại nhân cùng gặp Sài vương gia, lúc nhắc tới Bạch gia, Sài vương gia thần sắc như thường, không có chút nào không ổn. Ngay cả công tôn tiên sinh cũng không nhìn ra manh mối, Hiểu vân khẽ cắn môi, nói, xem ra xài vương gia này thật sự là sâu không lường được, nhớ tới ngày đó gặp ông ta, Hiểu vân mặt càng nhăn nhó, cho nên nói, đại nhân bảo ngươi an tâm chờ đợi, chớ có nóng vội, tránh đánh rắn động cỏ, Hiểu vân miếm môi không nói gì, cuối cùng gật đầu, huynh nói với đại nhân, ta sẽ nghe lời ngài ấy, bạch Ngọc đường nhìn nàng gật đầu ư một tiếng, còn nói, đúng rồi. Vì thế tử yếu đuối nhiều bệnh lại què chân kia thế nào rồi, hắn không có bệnh nhiều, chỉ là thân thể yếu ớt thôi, Hiểu Vân lường bạch ngọc đường một cái, người này nói chuyện đôi lúc không chịu giữ gìn, kỳ thật, hắn cũng đáng thương, nghĩ đến thế tử Sài ngọc hào hoa phong nhã, Hiểu Vân không khỏi có chút cảm khái, tuy rằng hắn là thế tử, nhưng từ nhỏ đã không có mẫu thân, lại bệnh tật quấn thân, thuốc không rời miệng, như vậy còn chưa hết. Không bao lâu sau cưỡi ngựa vô ý ngã xuống bị thương suýt chết, may mắn còn sống, lại bị thương tật ở chân. Chính vì thế, hắn mới cả ngày ở trong vương phủ, rất ít ra ngoài, cũng có ít bằng hữu qua lại. Đã mấy ngày qua, ta thấy hắn không phải ở hoa viên thổi địch, chính là ở thư phòng đọc sách viết chữ. Một thanh niên đầy phong độ, tài hoa trắc tuyệt, không ngờ thân lại mang bệnh hiểm, đi lại bất tiện. Thật là đáng tiếc, nghe nàng nói xong, bạch ngọc đường bật cười. Nhìn nàng trêu chọc, nha đầu, ngươi không phải coi trọng hắn chứ, hiểu vân trừng mắt nhìn hắn, mắng ngược lại, ngươi mới xem trọng hắn, bạch ngọc đường cười hai tiếng, không nói gì thêm, đúng rồi, ngũ ca, huynh nói xài vương gia làm sao biết nhà huynh có tàn bảo đồ vậy, hiểu vân đột nhiên nhớ tới một chuyện, ta làm sao biết, bạch ngọc đường la lên, nghĩ thầm, trước khi gặp chuyện không may, ta căn bản không biết cái gọi là tàn bảo đồ kia, hiểu vân thở dài. Cũng biết hắn vốn không đem những thứ này để vào mắt, khó trách lúc trước không có phản ứng gì, nhớ tới chuyện 3 năm trước, Hiểu Vân vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, lúc trước nàng cùng Bạch Ngọc Đường bị trúng kế hãm hại, rốt cuộc vì trong tay Bạch Ngọc Đường có nửa tấm tàn bảo đồ, càng khiến người ta buồn bực là ngay từ đầu Bạch Ngọc Đường căn bản không phát hiện ra, chỉ cho nó là một mảnh vải rách, mặc kệ mất thì mất, mãi tới sau đó huynh trưởng Bạch Cẩm Đường của hắn bị thương, hắn bị gọi gấp về Kim Hoa. Mới biết nửa tấm bản đồ còn lại đã bị cướp mất, lúc này hắn mới biết, thứ vật báu gia truyền hắn vẫn mang theo trên người, chính là một nửa tấm tàn bảo đồ, thật không biết hắn làm bạch thiếu gia kiểu gì, bạch ngọc đường giống như nhìn ra tâm tư của Hiểu Vân, miểu môi nói, thứ này mặc dù đã truyền qua ba đời bạch gia, nhưng ban đầu vốn không phải vật của bạch gia, nghe nói cố tổ ta vô tình có được, cũng không biết đến cùng là từ đâu ra, theo lời huynh trưởng ta nói. Thứ này có thể mang đến tài phú, như tổ huấn Bạch Gia có câu, kẻ không ăn phận không thể mưu đồ, trừ phi tới lúc vạn bất đắc dĩ, không thể dùng tới thứ này. Hơn nữa, đem thứ đó phân làm hai mảnh, do hai huynh đệ Bạch Gia chi nhau cất giữ, người của Bạch Gia cẩn tuân tổ huấn, chưa bao giờ chú ý đến tấm bản đồ này. Đến bây giờ, Bạch Gia có dư tiền tài, càng không nghĩ tới nói, tóm lại, ta không biết, cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Hiểu vân nhìn Bạch Ngọc Đường, từ chối cho ý kiến, nếu hắn biết nhiều hơn một chút, thận trọng hơn một chút, có lẽ sự tình đã không phức tạp như vậy, có điều, tuy rằng Trương lãng đã chết, nhưng tốt xấu cũng còn manh mối để điều tra, hai năm trước, người của Bạch Gia ở Thục phát hiện tung tích Trương lãng, nhưng lúc tìm được hắn, hắn cũng đã chết bất đắc kỳ tử, lúc ấy vẫn chưa tra ra nguyên nhân chết, nhưng sau khi xảy ra vụ án tại Đăng Châu, mọi người bắt đầu hoài nghi, Có lẽ Trương Lãng cũng chết vì độc vô ảnh, vì thế, mọi chuyện bắt đầu sâu chuỗi, tất cả đều chỉ về phía Sài Vương Phủ, bởi vậy mới có phỏng đoán, Sài Vương Gia muốn làm phản, chiêu binh mãi mã cần lượng lớn kinh phí, vì thực hiện giả tâm của ông ta, ông ta khổ công vơ vét của cải, trong đó bao gồm cả Lý Khôn cũng là một mắt xích, lúc ông ta biết được Bạch Gia có tàn bảo đồ, liền hao hết tâm lực muốn cướp lấy, chuyện ở thực nhân Sơn. Có lẽ cũng không thoát được có liên quan, sau khi triển chiêu tới thực nhân Sơn, chứng thực chuyện yêu quái ăn người hoàn toàn không đáng tin, cách nói này chẳng qua là ngụy trang, có người cố ý phát ra lời đồn, khiến người khác sinh lòng sợ hãi, khiến dân chúng không dám tiếp cận thực nhân Sơn, hơn nửa đám thanh niên đi vào núi tìm người mất tích ác hẳn phải tới một nơi thích hợp nào đó, liên hệ mọi chuyện, không khó ra kết luận, những người đó, chỉ sợ đã bị mang đi đào kho báu, mà kho báu kìa. Nằm ngay bên trong thực nhân sơn, có điều, đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không có chứng cứ xác thực, hơn nữa, nếu bọn họ sơ ý, chẳng những không thể điều tra ra sự thật, nếu đối phương chó cùng rứt dậu, giết những người đó diệt khổ, mất nhiều hơn được, bởi vậy, trước khi nắm được chứng cứ xác thực, bao đại nhân cũng không dám giống trống khu chiên tra án, lần này, ông phụng ý chỉ của hoàng đế, tới đây chúc thọ bạn tốt xài vương gia, đúng vậy, Sài vương gia này, Chính là bạn tốt của bao đại nhân, hoàng đế cắt cử bao đại nhân tới Lăng Châu, bề ngoài là chút thọ Sài vương gia, kỳ thực là để bao đại nhân điều tra rõ, Sài vương gia có nhị tâm hay không. Nhiệm vụ này của bao đại nhân, không chỉ gánh nặng trách nhiệm, còn gánh nặng cả phần tâm lý, giao tình của ông với Sài vương gia không ít, ông so với bất cứ ai đều không muốn tin tưởng, bằng hữu tri kỷ của mình, lại mưu đồ tạo phản, nha đầu, ta phải đi đây, mãi đến lúc Bạch Ngọc Đường cất tiếng. Hiểu vân mới phát giác mình lại bất tri bất giác đã chìm vào suy nghĩ mông lung, gần đây, nàng quả thật dễ thất thần, ừ, huynh về đi, nhớ rõ giúp ta vấn, nàng muốn nói, nhớ thay nàng vấn an cha nàng, nhưng ngẫm lại, vẫn không thể nói ra lời, khoát tay, ý bảo bạch ngọc đường mau đi, bạch ngọc đường sâu sắc nhìn hiểu vân, không nói gì, xoay người phi thân qua cửa sổ, đảo mắt đã không thấy bóng dáng, nhìn cái bóng chết qua cửa sổ, hiểu vân nhịn không được lắc đầu. Con chuột này, cửa lớn không đi, lại thích trèo qua cửa sổ chạy ra ngoài, quả thật là thích bay nhảy, chẳng lẽ đây là cái gọi là không đi đường bình thường. Cuối cùng, Hiểu Vân bị suy nghĩ của mình chọc tới bật cười thành tiếng, thôi thôi, đi ngủ đi, ngày mai là sinh thần của Sài Vương gia, cũng không biết có xảy ra chuyện gì không, vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng sức cho thỏa đáng. Gần đây quả thật có chút thiếu ngủ, chương 135, càng ngày càng gần Sài Vương phủ thật náo nhiệt. Dằng đèn kết hoa, người đến người đi, hôm nay là sinh thần của Sài Vương gia, trong phủ nãi tiệc lớn đã sớm bận miễu, hơn nữa người tới tặng đồ, tới chúc thọ, lại thêm hạ nhân bận miễu chuẩn bị thọ yến, qua lại như nước chảy, vương phủ náo nhiệt khác hẳn ngày thường, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vẫn như mọi ngày, Hiểu Vân ngồi kiệu của Sài Vương phủ tới châm cứu cho Sài Ngọc, chứa bệnh này là công trình trường kỳ, một ngày cũng không thể dừng. Tra án thì tra án, chữa bệnh vẫn phải chữa bệnh, tuy rằng cuối cùng Sài Ngọc sẽ không cần nàng điều trị nữa, nhưng nàng lại không có cách nào lười biến, tóm lại chữa một ngày chính là một ngày, chuyện tới đâu hay tới đó, cổ Kiệu ngừng lại, nhưng Kiệu Phu vẫn chưa lên tiếng, Hiểu Vân Nghi hoặc nhất rèm Kiệu nhìn, thấy cổ Kiệu dừng cách cửa sau Sài Vương Phủ vài bước, nhưng ngay trước cửa có một chiếc xe ngựa đang đứng chặn, Sài Lộc đang chỉ huy mấy gia đình quân thứ gì đó vào bên trong, hai người nâng. Từng chút từng chút mang vào, không biết là cái gì, nhìn khá là nặng, Đinh Đại Phu, ngại quá, ngài chờ một chút đã, thấy Hiểu Vân xuống kiệu, sai lộc bước lên tạ lỗi, không sao, Hiểu Vân cười đáp lời, sau đó đứng sang một bên, đợi bọn họ khuân hết đồ vào, cho xe ngựa đi rồi mới vào nhà, Hiểu Vân đi theo sau một gia đình, chậm rãi đi tới, tuy nàng biết đường tới chỗ ở của Sài Ngọc, nhưng Vương Phủ dù sao cũng là Vương Phủ, người ngoài tới thăm. Luôn phải sắp người dẫn đường, người đi lại trong vương phủ rõ ràng đông hơn ngày thường rất nhiều, có lẽ là vì chuẩn bị thọ yến cho vương gia, dẫn Hiểu Vân là một gia đình tuổi còn trẻ, đại khái tầm 17, 18 tuổi, nói không nhiều lắm, đang đi, đột nhiên ngừng lại, câu mày, ôm bụng, vẽ mặt đau đớn, tiểu ca, ngươi làm sao vậy, người nọ nhìn Hiểu Vân, vẽ mặt bất đắc dĩ, đinh đại phu, bụng tôi không thoải mái, đi một chút sẽ trở lại. Ngày ở đây chờ tôi một lát nhé, Hiểu Vân vẽ mặt quan tâm, nói, ngươi mau đi đi, đến đây nhiều lần như vậy, ta biết đường rồi, tự đi cũng được, hơn nữa, chỉ sợ người này mất thời không cách nào rời xa nhà xí, người nọ nhìn Hiểu Vân, do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, ôm bụng phi như bay, Hiểu Vân nhìn bóng dáng hắn, rồi đi vòng vèo một chút, mới đi đúng hướng, Hiểu Vân ở lại trong hoa viên vương phủ một chút lát. Lúc tới chỗ Sài Ngọc khó tránh khỏi muộn hơn bình thường, sau khi nàng vào phòng, Sài Ngọc đang viết chữ, thấy nàng tới muộn cũng không giận, chỉ nói đùa, Đinh Đại Phu hôm nay đến muộn, khiến tiểu vương gia đợi lâu, vừa rồi Tại Hạ đi vòng vèo trong sân một chút, vương phủ vừa lớn vừa đẹp, khiến Tại Hạ lưu luyến không muốn rời, Hiểu Vân cười đáp, Sài Ngọc cười gật đầu, đứng lên, Hiểu Vân buông hòm thuốc, lúc đang định lấy ngân châm ra, lại có người thông báo, Nói vương gia cho mời, Sài Ngọc dặn Hiểu Vân chờ một chút rồi đi ra ngoài, Hiểu Vân nhằn rỗi vô sự, liền đi tới trước giá sách của Sài Ngọc, muốn tìm một cuốn sách đọc tạm giết thời gian, phòng Sài Ngọc rất rộng, chi làm 3 khu, một phần đải khách, một phần làm thư phòng, một phần làm phòng ngủ, phía bên phải phòng ở, có một giá sách rất lớn, bên trên đặt đầy sách, sắp xếp ngăn nắp, trong phòng cũng có chút đồ trang trí, nhưng chỉ là một ít đồ cổ và tranh chữ. Sang hô hay ngọc khí không hề có, có thể thấy Sài Ngọc là người đơn giản một mạc, đại học, trung dung, luận ngữ, mạnh tử, xuân thu tả truyện, sử ký, Nhĩ nhã, hán thư, thượng thư, nghi lễ, chu dịch, binh pháp tôn tử, lục thao, ngôn binh sự thư, vây công binh pháp, nhìn sách trên giá, hiểu vân không khỏi thở dài, những danh thư này nàng đều từng nghe qua, có điều chưa từng đọc bất cứ quyển nào. Húng chi đây là cổ bản bằng chữ phồn thể, lật qua mấy cuốn sách, phát hiện đều là thể văn tối nghĩa khó hiểu, không có chú thích, hiểu vân không cam tâm từ bỏ ý niệm đọc sách trong đầu, đồ cổ, tranh chữ, nàng chỉ biết bề ngoài, cùng lắm nói đẹp hoặc xấu. Đối với những thứ này nàng không có hứng thú, nhưng ở góc giá sách có một cái hộp thu hút sự chú ý của nàng, đây là một cái hòn hình vuông, ước chừng lớn bằng hai bàn tay, toàn thân màu đen, có hoa văn sáng bóng xinh đẹp. Nhìn thâm trầm tao nhã, tới gần còn có thể ngửi thấy hương thơm, xem ra là một khối gỗ tử đàn rất tốt, có điều đồ án sống động trên nắp hộp được chạm trộ cẩn thận khiến chiếc hộp này càng thêm xinh đẹp. Hiểu vân cẩn thận cầm trong tay tinh tế quan sát, quả thật yêu thích không muốn buông tay, đang lúc Hiểu vân ngắm nghĩa chiếc hộp, Sài Ngọc đã trở lại, thấy Sài Ngọc nhìn mình cầm chiếc hộp trên tay, vẽ mặt khác thường, Hiểu vân cảm thấy vô cùng xấu hổ, vô cùng ngựa ngùng nhìn Sài Ngọc tạ lỗi. Tiểu Vương Gia, thật ngại quá, tại Hạ thấy chiếc hộp này vô cùng tinh xảo, nhất thời vui vẻ nên cầm lên xem, chưa được Tiểu Vương Gia đồng ý, thật sự là thất lễ, xin Tiểu Vương Gia đừng trách, Sài Ngọc khoác tay áo, cười nói, không sao, thứ đồ tốt đẹp, phải cùng mọi người ngắm nghĩa, Đinh Đại Phu cứ việc xem đi, nghe Sài Ngọc nói như vậy, Hiểu Vân cảm thấy bình thường trở lại, cười nói, chiếc hộp này thật sự xinh đẹp, nhất là Hùng ưng khắc ở trên nắp. Dương cánh như muốn xuyên qua mây mù, rất có khí thế ngạo thị thiên hạ, chắc hẳn vật này xuất phát từ một danh gia, Sai Ngọc hơi sửng sốt, từ trong tay Hiểu Vân tiếp nhận chiếc hộp, đặt trên tay nhìn chăm chú, tinh tế vuốt ve, trên nắp hộp, ánh sang rực rỡ, giống như thường xuyên được lau dọn vuốt ve, xem ra tiểu vương gia đối với chiếc hộp này cũng vô cùng ưa thích, Hiểu Vân mỉm cười nói, Sai Ngọc chỉ cười không nói gì, xoay người đặt chiếc hộp trở lại giá sách, tiểu vương gia. Chúng ta bắt đầu đi, Hiểu Vân đi đến bên cạnh bàn, lấy ngân châm cùng thuốc đã chuẩn bị sẵn ra, xài ngọc lại đứng sửng ở đó, mãi đến lúc Hiểu Vân thúc giục thêm một lần, mới chậm rãi cởi áo, đưa lương về phía Hiểu Vân ngồi xuống ghế, Hiểu Vân bắt đầu chăm chú thi châm, ở đây vô sự, lại nói tới bên kia, bao đại nhân đang được bao hương hầu hạ thay quần áo, chuẩn bị tới Sài vương phủ chúc thọ Sài vương gia, đột nhiên ngoài phòng có người gõ cửa, đại nhân là giọng của công tôn sách. Bao đại nhân nhận ra sự lo lắng trong thanh âm của công tôn sách vội gọi bao gương ra ở cửa, tự mình mặc nốt siêm y, đại nhân, triển hộ vệ đã trở lại, công tôn sách vừa bước vào phòng bao đại nhân, triển chiêu theo sau lưng tiến vào, đại nhân, triển hộ vệ, ngươi đã trở lại, bao đại nhân tiến lên, đánh giá triển chiêu từ trên xuống dưới, thấy hắn không có gì khác thường, trong lòng mới thoải mái, triển hộ vệ, kết quả thế nào, đại nhân, triển chiêu nhíu mày. Vẻ mặt nghiêm túc, sự tình quả nhiên như chúng ta sở liệu, nơi đó đúng là chỗ có kho báu, mà những người mất tích đều ở bên trong. Ba ngày trước, kiển chiêu tới gặp bao đại nhân, báo cáo tình hình lăng châu xong thì một mình lên thực nhân Sơn. Thực nhân Sơn hắn đã đi một lần, đi lần thứ hai chính là ngựa quen đường cũ, mà vẫn như trước, hắn gặp phải quái thú mắt xanh kia, có điều theo điền chính vẫn nói, quái thú mắt xanh thật ra chỉ là một người vượng to lớn. Vốn sống ở sâu bên trong thực nhân Sơn, hắn từng gặp một lần, nhưng lúc đó, thoạt nhìn nó dáng điệu ngây ngô, không hung tàn như lần trước Triển Chiêu gặp phải, cụ thể vì sao nó biến thành như vậy. Sau khi Triển Chiêu gặp lại nó, đã biết nguyên nhân, nó bị người ta khống chế, Triển Chiêu không giết người vượng mà dùng mê dược của Hiểu Vân, khiến nó mê man sau đó, hắn ở vị trí lần trước dừng chân lần cuối tìm được một hang động bí ẩn, trong động rộng rãi. Cửa động bị bụi cây cùng thực vật trường kín che mất, không nhìn kỹ rất khó phát hiện ở đây có một cái động, trong động rất tốt, dơ tay không thấy nằm ngón, triển chiêu cũng không dám đốt lửa, chỉ có thể sờ soạn đi trong bóng tối, trong động có rất nhiều thạch nhũ, từ đỉnh hướng xuống, giống như từng bức măng rất dài, trong động nơi nơi đều ẩm ướt không ngừng có nước từ trên cao rõ xuống liên tiếp, âm thanh quanh quẩn trong hang động yên lặng, đơn điệu mà trống rỗng, trong động nước động. Khiến giày và vạt áo triển chiêu ướt đẫm, có điều hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cẩn thận đi về phía trước, vừa đi vừa nghe ngóng, cảnh giác chú ý từng chút gió thổi cỏ lay, đi được ướt chừng một khắc, trong động dần có chút ánh sáng, cửa động đã rất gần, triển chiêu sốt lại tinh thần, để ý thấy cách ánh sáng càng gần, lại bắt đầu có âm thanh nói chuyện, may mắn động này rộng rãi, lại có cách cấu phức tạp cùng thạch nhũ che giấu, triển chiêu sau khi tiếp cận cửa động. Không có ai phát giác, ở cửa động có hai người, cầm trường thương trong tay, lương vác đại đao, một thân áo giáp, không ngờ lại là quan binh, tuy rằng trong lòng sớm đã lường trước, có điều nhìn thấy binh lính một thân quân trang, triển chiêu vẫn thấy kinh hải, thật không ngờ bọn họ mắt to gan lớn, cứ như vậy mặt quân trang đứng đó, triển chiêu lợi dụng trong động ánh sáng không đủ, dùng kế dụ một người rời đi, trói lại một người khác, thay sim y của người nọ, bôi mặt đen. Giả làm quan binh canh giữ ở động khổ, sau đó thừa lúc bọn họ thay ca, thuận lợi trài trộn vào bên trong, rơi khỏi động, bên ngoài là một mảnh trời đất khác, nơi này vô cùng rộng rãi, từng tảng nham thạch, sa thạch màu vàng đậm ở xung quanh, rất nhiều người đang bận rộn, đau bới, khuân vác, rửa nước, đốt lò các loại, có những việc hắn nhìn không biết hoặc không hiểu, mà những người đó, yên lặng làm việc, ngay ngắn thứ tư, sau khi hắn lấy cớ di chuyển khắp các nơi. Cho dù hắn không hiểu bọn họ đang làm gì, nhưng lúc nhìn thấy vàng rồng được đưa ra, hắn đã hiểu mình đang nhìn thấy cái gì, đây, là một mỏ vàng, bọn họ luôn tò mò bảo tàng kia là gì, thì ra là một mỏ vàng.